Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tiền lẻ tới Tiên sinh, anh chưa lấy tiền dư Không cần Theo phản xạ, Vũ chiều Duy tính mở miệng lại bị Lâm Nghi chăn nhanh chóng che miệng lại Cảm ơn Cô đưa mắt nhìn ông chủ rời đi sau đó trừng mắt nhìn anh Anh ngu ngốc, một ngàn đồng có thể ăn được tới mấy quán lận Tiền nhiều hơn cũng không thể phung phí Người có tiền như anh căn bản không hiểu được người nghèo kiếm tiền rất khổ cực Nếu thật sự làm vợ của anh, cô cần phải trông coi tốn tiền của anh, tránh cho anh phung phí. Ai ra, cô lại nghĩ đến nơi nào rồi? Cô trẻ hai má đang nóng lên, bỏ đi suy nghĩ lung tung. Mặt vũ chiêu duy âm trầm, lớn như vậy, đây là lần thứ hai hắn bị cô mắng ngu ngốc. Thôi nhỏ anh được tôn dùng là các bậc thiên kiều chi tử, làm việc gì cũng biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, Cả âm đế cũng khen ngợi anh là nhân tài trăm năm khó gặp. Mà cô gái nhỏ lô mãng này lại vì một ngàn đồng mà chửi mắng anh một trận. Anh thật không biết nên tức hay nên cười. Cảm thấy giá trị của anh lại không bằng một tờ giấy một ngàn đồng. Lâm Nghi chắn tức giận đi nhanh, nắm tay anh nói. Chúng ta sẽ dùng một ngàn đồng để ăn đến món cuối cùng. Không chừng ăn no còn có tiền du lại. Nghĩ đến đó có ăn còn có tiền, cô không khỏi cười ha ha. Vũ triều duy cũng đành phải tức giận thở dài. Ai kêu anh yêu cái người không có thần kinh này. Yêu. Anh yêu cô. Trong đầu đột nhiên có một ý niệm sợ hết hồn. Anh ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Đây tuyệt đối không thể nào. Trong sinh mệnh của anh trừ công việc, sự nghiệp, cũng không cần gì cả. Đi ra khỏi quán ăn thứ hai, Lâm Nghi Chăn nấc cục một cái. Thật là no. Cô vẫn như cũ, ôm cánh tay vũ chiêu duy, giống như là thiên kinh địa nghĩa, hồn nhiên quyền nghi lễ nam nữ, cho đến khi có một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Nghi Chăn. Là tên nào đang gọi tôi Cô quay đầu Hết nhìn đông tới nhìn tây, Trên dưới khắp nơi đều là người Có lẽ là tôi nghe nhầm rồi Chúng ta trở về thôi Lâm nghi chăn Lần này rõ ràng hơn rồi Hơn nữa trên vai của cô còn bị kéo lại một chút Đau đến nỗi cô nhíu cả lông mày Cô không vui quay đầu lại Đứng phía sau là người con trai cao lớn lịch sự Anh là... Anh là học trưởng đây Đã lâu không gặp Đúng rồi, lần trước giới thiệu công việc cho em Sao anh đi lại không gặp em? Cuối cùng cô cũng nhớ cái người học trưởng nhiệt tình mà học giỏi này. Đã lâu không gặp, học trưởng. Công việc kia tôi đã nghỉ lâu rồi. Hiện tại cô còn có công việc lợi nhuận hơn nhiều. Làm sao lại như vậy? Không phải làm tốt lắm sao? Anh ta có chút tiếc nuối. Lúc này mới chú ý Vũ Chiêu Duy ngạo nghễ xuất trùng đứng phía sau cô. Vị này là... là vị hôn phu. Cô đem Vũ Chiêu Duy ôm càng chặt hơn. Tại sao lại có thể... Em đang là sinh viên Chưa từng nghe nói qua cô đã có hôn ước Anh kinh ngạc Tại sao không thể Luật pháp có quy định sinh viên không thể kết hôn sao Nhưng em còn trẻ tuổi như thế Anh ta nhíu mày Trong mắt anh cô là đàn em của mình Anh tự nhiên phải bảo vệ chăm sóc cô Cô lại quá đơn thuần Kinh nghiệm sống chưa nhiều Hơn nữa em cũng chưa có công việc ổn định Kết hôn sớm như vậy Cuộc sống tương lai Không cần anh lo lắng Anh ấy sẽ nuôi tôi Lâm Nghị Trăn không khỏi ở trong lòng lầu bầu Người này cũng không phải là gì của cô Tại sao lại quản nhiều như vậy Anh là lo lắng Anh tràn đầy định ý quan sát Vũ Chiêu Duy, nghĩ thầm Người đàn ông cao lớn ngạo mạn Thành thục hiểu đời này, không biết từ đâu xuất hiện Đừng tưởng rằng khổ người lớn hơn Anh sẽ sợ Tôi không cần anh lo lắng Bạn của anh tới tìm kia. Thừa dịp anh vừa quay đầu lại Lâm Nghị Tràn kéo Vũ Chiêu Duy quay người bỏ chạy Chạy một đoạn xa, xác định học trường không có đuổi kịp, cô mới dựa vào đèn đường thở dốc. Mà Vũ Chiêu Duy mặt không đỏ, hơi thở không gấp, thâm trầm chăm chú nhìn cô. Hắn thích cô sao? Đó là chuyện của anh ta. Lâm Nghi Trăn cũng không quên ông chủ cũ kia. Không riêng gì tiền lương ít còn bị trừ, cả công việc nặng cũng không thêm lương. Nếu không phải là vừa làm vừa học, cô sớm đi ăn máng khác rồi. Khi đó bị đuổi cũng tốt, nếu không cũng sẽ không bị Chiêu Duy đụng. Cô không phải thích hắn. Vũ Triều Duy bật thốt lên hỏi. Sao tôi lại phải thích anh ta? Hắn còn trẻ, tuần lãng, số tuổi tương đồng với cô, còn chăm sóc cô, không phải sao? Tâm tình Vũ Triều Duy bất ổn, dần dần hòa hoãn xuống. Hừ, tôi không cần người khác chăm sóc. Vị học trưởng hỏi lung tung này kia, trông Nam Đông, trông Nam Tây. Nếu không phải là khi đó gấp muốn tìm việc làm, căn bản cô cũng không muốn liên quan tới. Quá nhiều quan tâm đối với cô là một gánh nặng. Cả Chều đình cũng không hỏi chuyện riêng của cô mà hắn ỷ là thân phận học trưởng cư nhiên dùng lý do quan tâm để tra hỏi cô đừng nói nữa chúng ta đi mua gà Giang thôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện